Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 339 Nguyệt Nhi Đan Thành Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nét mặt lâm hiên thoáng kinh ngạc, chẳng qua ngay sau đó tỏ vẻ trầm Ngâm bèn đứng lên đưa tay lấy xuống túi linh thú Bạch Quang chợt lóe, có một vật nhỏ xuất hiện trước mặt Tiểu ra họa kia ước chừng như một quả bóng nhỏ, tứ chi thơ ngắn cả Người đầy phủ bạch sắc nhung mau trông rất đáng yêu Tiểu gia hỏa này vẫn đang buồn ngủ Sau khi rơi xuống đất thì nhìn ngó Xung quanh tinh thần bèn dâng cao Nó khẽ liếm khói miệng toàn thân Bỗng phát ra bạch quang minh mông chuyện kỳ diệu bắt đầu phát sinh Linh khí phát tán ra ngoài từ thân thể nguyệt nhi như tìm được chỗ Phát tiết tất cả đều bị con thú nhỏ này hút hết Lâm Hiên mừng rỡ Linh thú này quả không tầm thường, tuy chưa biết có thần thông gì. Nhưng riêng bản lĩnh có thể hấp thu linh khí đã không thì đã không. Phải là nhỏ. Mấu chốt là trong thời khắc này nó lại giúp được mình. Cùng lúc đó, ngay tại phủ cận nơi đây đã tụ tập số lượng lớn tu sĩ. Vừa rồi trên thiên không ngân xà loạn vũ thiểm điện xuyên không, linh. Khí sôi trào đây là thiện điện gì triệu chứ không phải hiện tượng tự. Nhiên mà là điểm báo có người sắp kết đan. Biểu tình trên mặt chú tu sĩ không giống nhau cũng không biết đăng. Tính toán gì? Nếu so với địa phương kia thì vừa la thành tuy rằng tương đối yên bình. Nhưng vẫn có sóng ngầm mãnh liệt các thế lực đang ngấm ngầm đấu đá. Kết đan kỳ chính là tu sĩ cấp cao. Nếu như là người của bên địch thì quả đúng là bất lợi lớn. Trong lòng mọi người đều có kế hoạch lo cho lợi ích bản thân. Đã có. Người bắt đầu dục dịch. Nhưng chưa chờ bọn họ làm gì thì gì triệu kia bỗng đột nhiên ngưng. Lại. Chúng tu sĩ nhìn nhau biểu tình ai nấy để tràn đầy nghi hoặc Bởi vì. Thiên địa gì biến chỉ trong thời gian ngắn. Hiển nhiên kim đan không. Thành. Điều này có hai loại khả năng. Hoặc là bọn họ đã tính sai. Ở đây không có tu sĩ nào trùng kích kim. Đan chi cảnh, còn về phần thiên địa gì triệu vừa rồi cũng có thể giải. Thích tu chân bách nghệ bác đại tinh thâm, không ít công pháp vô cùng. Tưởng gì trong lúc tu luyện đồng thời có thể khiến tạo lên thiên địa gì, tượng. Còn về khả năng khác thì quả thực ở đây có người kết đan, nhưng chẳng qua vừa mới bắt đầu đã thất bại. Là khả năng nào thì bây giờ còn chưa xác định, nhưng việc này cũng không quan trọng. Chỉ cần không phải có một tu sĩ ghét đan nữa sinh ra thì sẽ không ảnh. Hướng đến thế cục tại rượu la thành. Chúng tu sĩ tụ tập quanh núi lửa. Cũng bắt đầu tán đi. Lấy thần thức cường đại của Lâm Hiên đương nhiên có thể cảm nhận được. Biến hóa bên ngoài nên khi thấy vậy thì hắn mới lau mồ hôi trên trán Thở dài nhẹ nhõm Nhưng Lâm Hiên cũng không biết tại trung tâm của rượu la thành chỗ kiến trúc lớn nhất. Ở một tòa đồng phủ trên đỉnh chóp có một lão già Hồng Phát đang khoanh chân đà tỏa Người này trừ bỏ màu tóc cổ quái thì khí vũ phi phàm, linh lực cả Người nổi liếm đột nhiên lão mở mắt, nét mặt có chút cổ quái ư, lại Có âm hồn kết đan tại hỏa diệm sơn Dám nganh ngang đến vừa la thành của ta chắc chắn là sủng vật của Tu sĩ, ngoại trừ lão ra hỏa cực ác ma tôn thì không nghe nói người Nào có rượu tu đạt đến kết đan kỳ quả có điểm đặc biệt lão giả tỏ ra Hứng thú Đây không phải ai khác Mà chính là đại trưởng lão của duyện la thành Tán tu đầu tiên trong vạn năm trở lại đây của châu đạt đến nguyên Anh kỳ lão quái vật Hồng phát lão tổ Tuy rằng lâm hiên đã thiết hạ cấm chế giày đặc nhưng thần thức của tu Sĩ nguyên anh không phải chuyện đùa Nên vẫn không thể gạt được lão Bất tử này Lão ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diệm sơn thở dài nếu không phải lục. Mà kim dương công của ta luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu thì thật. Muốn đi gặp vị tiểu bằng hữu kia một chút. Nói xong lại nhắm mắt tiếp tục đà tỏa. Lâm Hiên cũng không biết mình bị hồng phát lão tổ theo dõi lúc này. Hắn vẫn đang cẩn thận theo sát nhất cử nhất động của Nguyệt Nhi. Dưỡng nguyên đan ngày quả là thần diệu chẳng qua thương thế Nguyệt. Nhi vừa khỏi nên lúc này cố gắng kết đan Cũng không biết là phúc hay Họa quan tâm quá ức loạn Lâm Hiên khẽ liếm môi Hắn có chút bối rối Chẳng qua tâm cơ của hắn cũng rất trầm mùn Nên rất nhanh đã chấn tính Lại tuy là âm hồn chi thể Nhưng quá trình kết đan của Nguyệt Nhi cùng mình Lúc trước cũng không khác nhau Lâm Hiên mặc dù muốn hỗ trợ Nhưng bởi Vì không biết tình huống vận chuyển linh lực Trong cơ thể nàng nên Cũng chỉ có thể lo lắng mà thôi. Nếu vô ý cứ cố gắng trợ giúp thì không chừng lại có hại chứ không có lợi. Lâm Hiên ngồi xuống bên cạnh nàng tập trung tinh thần hộ pháp. Mấy ngày đầu tất thảy đều thuận lợi. Nguyệt Nhi rất bình tĩnh cho dù. ngẫu nhiên có xuất hiện một ít sai lầm nhưng đều có thể xử lý ổn thỏa. Một tuần cứ vậy trôi đi. Lâm Hiên cũng dần dần yên tâm tư chất của Nguyệt Nhi không tồi lại. Có dưỡng nguyên đan trợ giúp nên xem ra thuận lợi kết đan là không? Thành vấn đề. Vừa nghĩ tới đây, mặt Lâm Hiên bóng biến sắc, liền quay đầu sang. Chỉ thấy sắc mặt Nguyệt Nhi lúc trắng lúc hồng, linh khí trên đỉnh đầu. Cuồng vũ không ngừng, đôi mi thanh tú nhíu chặt biểu tình thống khổ. Vô cùng. Lâm Hiên cả kinh, vội vàng phóng suốt thần thức kiểm tra tình trạng. Linh khí xung quanh tiểu nha đầu Nguyệt Nhi, sao vậy? Thiếu ra kim đan trong cơ thể tiểu tì mới thành hình, nhưng hiện đang có hiện tượng băng toái thanh âm Nguyệt Nhi lo lắng, rõ ràng đắc có chút hoang mang. Nguyệt Nhi đừng hoảng hốt lâm hiên cũng toát mồ hôi, nhưng hắn biết lúc này không thể loạn trước tiên vận linh khí đến đan điền bồi. Dưỡng kim đan mới thành hình, vâng Nguyệt Nhi truyền âm trả lời, lập tức cố gắng tập trung tinh, thần. Nhìn vẻ mặt tú lệ của Nguyệt Nhi, lâm hiên thở dài. Luận tư chất, nha. Đầu này so với tu sĩ có thánh linh căn còn muốn xuất sắc hơn. Nhưng đắc Có câu chữ tài đi với chữ tài một phần chính bởi tu chất của Nguyệt. Nhi quá xuất chúng nên tốc độ tu luyện nhanh đến mức hãi nhân so với. Chính mình liên tiếp phục đan dược cũng không kém chút nào. Cảnh giới nhanh chóng đề thăng là chuyện tốt nhưng cũng tạo thành tâm. Đạo bất ổn, huống chi nàng lại luyện huyền ma chân kinh, mặc dù là thần thông dụ đạo đỉnh bậc nhưng cùng tâm pháp chính tôn thì vẫn là đường đi tắt, lấy mau làm đầu. Bên trong công pháp vốn ẩm chứa không ít ẩn hoạn, bình thường thì không sao nhưng đến mấu chốt kết đan lại tạo thành khó khăn lớn hơn tu. Sĩ chính đạo đến mấy lần, vô luận thế nào cũng không thể để kim đan của Nguyệt Nhi băng hội nếu... Không chắc chắn nàng sẽ bị thương nặng, chỉ sợ đến lúc đó dưỡng nguyên. Đan cũng chưa chắc chỉ khỏi. Lâm Hiên nhíu mày thật sâu, nét mặt có. Chút do dự nhưng rất nhanh sự kiên nghị đã thay thế. Để bản thân Nguyệt Nhi tự mình vượt qua nguy cơ lần này chỉ là hy vọng. Xa vời, đến bước này thì chỉ có thể trợ giúp. Đương nhiên, nếu không phải trường hợp vạn bất sơ, dơ, dơ quy quy, a cơ, dĩ thì Lâm Hiên... Cũng không muốn làm như vậy. Phải biết rằng tại thời điểm tu sĩ ghép. Đan thì nếu có ngoại nhân can thiệp thì khả năng cả hai đều lâm vào. Vạn kiếp bất phục là rất cao. Cũng may bản thân cũng đã học qua huyền ma chân kinh nên có thể nói. Là đồng nguyên với tiểu nha đầy này lại do hai người có huyết khế nên. Cẩn thận một chút có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Mặc kệ đánh cược một phen. Lâm Hiên khoanh chân đả tỏa. Hắc mang trên người chợt lóe cả người. Trở lên đầy ruột dị. Tiếp đó, hắn bèn hé miệng phun ra một cỗ hắc vô đen như mực. Nguyệt, nhi đồng dạng cũng mở miệng anh đào nhỏ nhắn hút cỗ hắc vụ này vào. Trong bụng, có được pháp lực của Lâm Hiên duy trì, sắc mặt của nàng đã khá hơn. Bèn truyền âm cho Lâm Hiên cảm ơn thiếu gia Đừng phân tâm, rửa dịp này nhanh chóng củng cấu cảnh giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt Nhi nhẹ nàng đáp lời Sau đó liền an tính lại trước tiên Đem linh lực Lâm Hiên chuyển sang cùng linh lực của bản thân hóa làm Một, sau đó vận chuyển linh lực này đến đan Điền bồi dưỡng kim đan Không ổn định Lại nói tiếp quá trình này tuy thập phần đơn giản nhưng muốn thực Hiện lại gian nan vô cùng Đây đúng là một lần khảo nghiệm cho cả Lâm Hiên và Nguyệt Nhi Ba ngày trôi qua trong đồng phủ vẫn như cũ không có đồng tính gì. Nửa tháng trôi qua tình trạng của Nguyệt Nhi vẫn không có chút chuyển. Biến tốt đẹp. Ước chừng vào đến ngày thứ ba mươi thân thể mềm mại của Nguyệt Nhi. Mới khẽ run lên, vô số linh khí lấy nàng làm trung tâm khuyết tán khắp nơi. Những trận pháp lâm hiên bố trí từ lúc trước đồng loạt vang lên nhưng. Vẫn không thể ngăn cản được linh khí tràn ra ngoài. Mắt thấy thiên địa dị tượng lại chuẩn bị xuất hiện bởi vì lần này Nguyệt Nhi đã thực sự ngưng tụ thành kim đan. Tiểu thú Long Sù tròn vo kia lại ngước mắt nhìn tứ chi thô ngắn lao. Về phía trước kêu lớn nhưng sau khi khẽ ngửi vài cách thì thần thể bắt. Đầu bành trứng lên mấy lần biến thành một quả cầu đường kính đến mấy. Thước nhẹ nhàng phiêu phù trên không trung. Sau đó liền cấp tốc xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh rồi biến thành một cơn lúc xoáy linh khí tràn ra bốn phía nhanh chóng bị nó hút sạch vào trong thân thể lại qua nửa canh giờ Nguyệt Nhi chậm rãi mở mắt Lâm Hiên dường như cũng cảm ứng được bèn đứng dậy thiếu gia Nguyệt Nhi mỉm cười ngọt nào ta đã thành công u vui quy, quy mơ Lâm Hiên cũng rất cao hứng Nguyệt Nhi kim đan đại thành về sau Hai người liên thủ lại càng thêm lợi hại. Cho dù gặp phải kết đan hậu. Kỳ cũng không phải không có thực lực đánh một trận hơn nữa khả năng. Chiến thắng cũng có đến hơn nửa. Nguyệt Nhi tuy không nói cảm tạ với Lâm Hiên nhưng trong lòng lại. Tràn đầy cảm kích bởi lời đó là quá dư thừa. Nếu lúc đầu khi ký kết. Huyết khế Nguyệt Nhi còn có điểm bị bức bách nhưng hiện giờ cho dù. Không có huyết khí thì nàng tuyệt đối cũng sẽ không xa rời lâm hiên. Ô đây là thanh âm bất thình lình đó khiến Nguyệt Nhi giật mình liền nhìn theo. Hướng thiếu ra thì bỗng thấy vô cùng kinh ngạc.